Hành kỳ sự. Đi. Đại Hán gầm lên một tiếng thạch ấm sau khi quay tròn một trận thì quang mang bùng lên đánh về phía đoàn sáng mờ phía xa xa. Hai khẩu phi kiếm cũng hóa thành hai đảo ánh sáng màu hồng bạch theo thạch ấm chạm đến. Pháp bảo thạch ấm này quả nhiên bất phàm khi đánh trúng đoàn sáng mờ trước hết mơ hồ truyền đến tiếng sấm nổ mạnh. Theo sau là thanh âm âm âm ủ ủ kinh thiên động địa. Linh quang các màu trong phút chốt đan vào nhau Mặt đất phủ cẩn cũng rung đồng theo Thấy thạch ấm hiển lộ uy lực to lớn như thế Trên mặt hai người lộ ra vẻ vui mừng nhưng lập tức vẻ tươi cười ngưng đã đọng lại trên khói miệng Bởi vì sau khi đan vào giữa linh quang Đoàn sáng mờ bảy màu đột nhiên sáng bừng lên Linh quang của ba kiện pháp bảo lại nhất thời bị đoàn sáng mờ đè ép xuống Tiếp theo trong đoàn sáng mờ lại phát ra từng trận thanh minh ba kiện pháp bảo đồng thời bị đẩy lùi ra ngoài. Ba người kinh hãi vội vàng một lần nữa khống chế pháp bảo quay mặt nhìn nhau. Cấm chế này tựa hổ lợi hại hơn xa so với tưởng tượng của bọn họ. Đại hán hừ một tiếng. Đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì đoàn sáng mờ bốn phía đồng lóe ra linh quang. Nổi lên màu sắc hỏa hồng. Ba người ngẩn ra không rõ chuyện gì đang xảy ra thì từ cấm chế trên bầu trời có vô số hỏa vân bắt đầu ngưng tủ quay cuồng. Một cổ khí tức nóng bước trong nháy mắt tràn ngập trong đoàn sáng mờ. Là chuyện gì xảy ra? Không phải nói đây là cấm chế không có tính công kích sao? đao ba đại hán thấy vậy vô cùng kinh sợ quát lên. Nhưng hai người khác căn bản không có thời gian trả lời câu hỏi bởi vì hỏa vân trên bầu trời đã không chút khách khí đè thẳng xuống. Ba người đại hán bị bao vây ở bên trong kinh hãi. Đều tự thúc dục pháp bảo. Vội vàng đem toàn thân bảo vệ lại vừa luống cuống sơ tay vỗ mấy đảo linh phù lên trên người. Vòng bảo hộ các loại thuộc tính trên người bọn họ lóe sáng. mây mù màu hồng trong chút lát đã đem ba người bao phủ trong đó. Một lát sau ba tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hỏa vân truyền ra. Sau đó lạnh ngắt như tờ. Một hồi lâu sau hỏa vân tự động tán đi. Đoàn sáng mờ cũng thu liếm hồi tán đi. Lộ ra đám loạn thạch ở trong nhưng đã không có một bóng người. Chỉ có ba kiện pháp bảo nằm trên mặt đất quang hoa vô cùng ảm đảm, phản phất linh tính đại giảm. Tu sĩ vừa tiến vào chuỗi ma cốc tao ngộ vận rủi cũng không nhiều lắm. Chỉ có bảy tám người mà thôi nhưng bị chết như vậy thì lại chiếm hơn phân nửa. Tại trong cốc cơ hồ một khi gặp tao ngộ bất chắc thì tánh mạng lập tức gặp nguy hiểm. Thậm chí trong đó có cả một gã tu sĩ nguyên anh của một môn phái trung bình. Nhất thời khinh thường mà chết trong một cái khe hở không gian. Hàn lập không biết những người khác đã gặp phải chuyện gì nhưng ở mảnh đất hung hiểm nhất thiên nam này tự nhiên là cẩn thận từng bước. Chẳng qua giờ phút này hắn lại vừa vui vừa sợ. Trên khoảng không hoang vắng hắn chắp hai tay sau lưng mà trợn to hai mắt nhìn phía trước. Trong đồng tử Lam mang lưu chuyển không ngừng. Trông có chút chói mắt. Nhìn từ bên ngoài thấy trong mắt Hàn Lập phóng ra Lam Quang trông có vẻ có chút yêu gì nhưng Hàn Lập không có tâm tư nào nghĩ đến việc này. Phía trước trống không không có vật gì thậm chí dùng thần thức tạo qua cũng thấy rất bình thường. Nhưng tại Minh Thanh Linh nhãn toàn lực thi triển. Hàn lập lại chứng kiến một đảo quang hồ lớn một vài thước đang ở phía trước vài chục trượng lóe ra quang mang yếu ớt. Hàn lập hít sâu một hơi đem lam mang trong mắt dần dần giảm đi một ít. Vẻ mặt âm tình bất định. Hắn bây giờ có thể hoàn toàn khẳng định. Thần thông linh nhãn xác thực là có thể phát hiện khe hở không gian ẩn hình mà thần thức không có cách nào phát hiện ra được. Điều này khiến hắn vừa vui vừa sợ. Cuối cùng cũng không phổ công hắn đã lãng phí nhiều linh dịch như vậy, dùng minh thanh linh thủy thanh tẩy hai mắt lâu như thế. Kể từ đó, tính mạng hắn tại chuỗi ma cốc tự nhiên là được đảm bảo hơn rất nhiều. phiền toái duy nhất chính là minh thanh linh nhãn mặc dù có thể phát hiện ra các khe hở không gian nhưng phải dưới tình huống toàn lực thi triển. Nếu không hơi một sơ sẩy một chút vẫn sẽ bị dính vào. Sử dụng minh thanh linh nhãn tiêu hao linh lực không đáng kể. Nhưng nếu là đi cùng bọn nam lũng hầu mà để bọn họ phát hiện ra dị dạng trong mắt hắn thì điều này có chút phiền phức. Hắn cũng không muốn những người này biết hắn có thần thông này trong người. Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm một lúc nhưng chỉ chút lát sau liền có chú ý. Hắn vỗ túi trữ vật, nhất thời một kiện áo choàng thanh quang lòi lòi xuất hiện ở trong tay. Cái áo choàng này không phải là trang phục bình thường Mà là thứ hàn lập cướp đoạt được trước kia, xem như đỉnh bật linh khí. Vật ấy không có công năng gì khác ngoài việc có thể che khuất khuôn mặt, phòng ngừa người khác nhìn trộm hình dáng. Đương nhiên loại công hiệu này chỉ phát huy lâu dài khi có linh lực liên tục rót vào. Hơn nữa chỉ có thể phòng được người nhìn trộm có công lực không hơn người mang áo choàng nhiều. Hàn lập phòng trừng chính mình mang vật ấy thì trừ nho sinh họ trọng cùng ngụy vô nhai thì không ai có khả năng có thể nhìn thấu được. Các tu sĩ còn lại trong cốc không có cách nào thấy được gì dạng trong mắt hắn. Đem áo tràng mang vào. Hàn lập thản nhiên liếc mắt nhìn khe hở không gian mơ hồ. Có thể thấy được một đảo thanh quang từ bên cạnh lướt qua. Trong một khu rừng rậm rạp che kín bầu trời. Một nữ tử vóc người cao gầy. Dung mạo bình thường đang ở trên khoảng không thấp phía trên khu rừng phi hành Nữ nhân này dung nhan không xuất sắc nhưng hai mắt lại trong suốt động lòng người Ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng sang bên cạnh không ngừng tựa hồ tìm kiếm cái gì Qua một chút thời gian sau, nữ tử rốt cuộc đã bay xuyên qua phiến rừng rầm này Sau đó tại một chỗ ngoài bề rừng rừng lại độn quang thần sắc kinh ngạc Nơi này xem ra cũng không phải Không có dấu hiệu tên trưởng lão quý linh môn kia lưu lại thì hẳn là tại phương khác. Bất quá. Dĩ nhiên yêu cầu ta trước tiên tìm được dấu hiệu sau đó lại phải chờ hắn một vài ngày là rốt cuộc có ý tứ gì. Chẳng lẽ hắn tại chuỗi ma cốc có mục tiêu gì khác? Nữ tử khẽ lắc đầu vừa nhìn bầu trời màu vàng thì thảo nói nhỏ trong đôi mắt sáng hiện ra vẻ mờ mịt. Đột nhiên đôi mi thanh tú vừa động. Thân hình nàng thoáng một cái. Người bỗng nhiên lui trở về trong rừng đồng thời thu liếm khí tức, hướng trên người thi triển mấy đảo pháp thuật che giấu hành tích, trốn ở dưới một gốc cây lớn không nhúc nhích. Chỉ thấy ba đảo độn quang nhan sắc khác nhau từ xa xa bay tới, tốc độ không nhanh. Có thể mơ hồ thấy gió bên trong có ba lão giả đang cùng phi hành. Trong phút chốc, ba đảo đổn quang đã đến phía trên khu rừng rậm. Trong đó một lão giả tóc bạc tựa hồ cảm ứng được điều gì, ánh mắt nhìn xuống đào qua chỗ nữ tử ẩn thân một cái. Trong miệng nhẹ, ồ, một tiếng. Sao vậy? Trình Hương có phát hiện gì ư? Một lão giả vẻ mặt đầy nếp nhăn mặt tử bào bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Không có gì. Chỉ là trong rừng cây phía dưới có một vị nữ tu kết đan kỳ tựa hồ không muốn gặp người khác. Tóc bạc lão giả nhạt giọng nói. Ô, nữ nhân này cẩn thận như thế chẳng lẽ trong rừng có bảo vật gì? Lão giả này không khỏi tâm động. Lâm huyên đừng có nằm mơ nữa. Trong rừng cây này chỗ nào chả có dấu hiệu cấm chế. Người phía dưới chỉ là kết đan tu sĩ. Và lại là một nữ tu. Tại nơi hung hiểm này trốn tránh ba người chúng ta cũng là chuyện bình thường. Chúng ta không nên nhiều chuyện để thêm phần nắm chắc việc tầm bảo. Tốt nhất là bên ngoài cốc có thể có được thu hoạch là tốt nhất nếu không cũng chỉ có cách xông vào nội cốc. Một gã tu sĩ trên mặt có lồng khí màu xanh bao phủ chậm rãi nói. U huyên nói có lý, chúng ta không cần để ý đến nữ tu này. Ở cách địa phương quý quái này, cho dù độn tốt mau hơn nữa thì cũng không dám toàn lực tìm kiếm. Muốn tìm tòi hết khu vực lớn như vậy sợ rằng không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Tốt nhất là không nên lãng phí thời gian. Bị người phản bác nhưng tử bảo lão giả cũng không có vẻ không hài lòng mà ngược lại mỉm cười đồng ý. Lão giả tóc bạc thì bình tĩnh gật đầu ba người không quay lại mà bay xẹp qua khu rừng rậm. Nữ tử trong rừng thấy đồn quang đi xa mới cẩn thận từ trong rừng đi ra. Nàng nhìn phương hướng bọn họ đi xa, hơi trầm ngâm một chút, tự nói. Lão giả tóc bạc nọ hình như là sư huyên của hán tài lạc vân tung. Không nghĩ tới là người này cũng đến đây. May mắn là chỉ khẽ đào qua. Nữ tử này là tử Linh đã dịch dung giả trang tiến vào chuỗi ma cốc. Hàn Lập cùng nàng ước hẹn trước tiên ở bên ngoài cốc tìm kiếm một ít dấu vết liên quan đến Linh Trúc Quả. Sau đó chờ vài ngày để cùng nàng hội hợp đi tìm Linh Trúc Quả. Tử Linh lúc đầu đáp ứng rất vui vẻ nhưng trong lòng tự nhiên đối với điều kiện này của Hàn Lập vẫn có chút nghi hoặc Bất quá nàng cũng biết việc này khẳng định cùng nàng không có quan hệ gì nên vẫn không có truy hỏi qua hàn lập nguyên do trong đó. Hôm nay, nàng ở trong khu rừng này cũng không tìm được mục tiêu nên sau khi do dự một chút thì lại biến thành độn quang hướng phía ba lão giả bay đi. Trong một khu rừng rầm khắc trong chuỗi ma cốc, sáu gã đệ tử quý Linh Môn một thân hắc y đang ở trong rừng tìm kiếm mọi nơi. Vương thiện cùng yến như yên thì đứng ở phía ngoài. Mà ở phía trên khu rừng rậm, lão giả khuôn có mặt tái nhợt nọ thì đang phiêu phủ trên không trung không nhúc nhích. Trên mặt không chút biểu tình. Tông chủ quý linh môn vương thiên cổ cùng một số đệ tử quý linh môn khác thì không thấy bóng dáng đâu. Không biết đã đi nơi nào. Đột nhiên trong rừng chuyển ra một tiếng thét kinh hãi. Theo sau trong tai lão giả truyền đến thanh âm của một gã đệ tử mừng rỡ nói. Tìm được rồi ở chỗ này. Lão giả vẻ mặt khẽ biến đổi, hắc quang trên người chợt lóe, hóa thành một đảo ô hồng bay vụt xuống. Những người khác cũng nghe được. Ở nơi nào? Lão giả sau một khắc đã đứng ở phía trên tên đệ tử kia, ánh mắt sau khi hướng mọi nơi đảo qua lạnh lùng hỏi. Trung trưởng lão ở chỗ này. Tên này đệ tử chỉ vào khối đại thổ bên cạnh cung kính mà nói. Lão giả nghe vậy, ánh mắt nhìn theo chỗ ngón tay chỉ lông mày khẽ cao một chút. Khối đại thụ này hình dáng vô cùng kỳ lạ. Gốc dễ chẳng những phân nhánh chẳng chịp mà thân thể phía trên cũng sẽ làm nhiều nhánh thô to. Cả khối đại thụ phản phất như một người khổng lồ. Làm rất tốt, rất có thể là nó. Nếu thật sự là cây này thì sau khi xuất cốc tông môn sẽ trọng thưởng cho ngươi. Lão giả gật đầu, khuôn mặt rãn ra mà nói. Tên đệ tử kia nghe vậy, mừng rỡ vội vàng tạ ơn. Mà lão giả chậm rãi hạ xuống, di chuyển hai vòng xung quanh đại thụ rồi dừng lại cước bộ tại một bên đại thụ. Sau khi đứng nhìn một lát hắn khoát tay, năm ngón tay hướng lên trên cây, thư không đánh ra một chảo. Một tia ấm khí màu đen từ trên thân cây chậm rãi bay ra, sau khi ngưng tụ thành một đoàn thì bắn vào trong tay lão giả. Quả thật là nơi này. Gọi những người khác lại đây. Lão giả họ trung trên mặt rút cuộc lộ ra vẻ mỉm cười trong miệng phân phó. Mà lúc này theo thời gian mà trôi qua các tu sĩ khác vào cốc đã dần dần phân tản ra. Trừ số rất ít người có mục tìm kiếm cái gì còn đại bộ phận mọi người thì tản mạn không có mục đích gì mà hướng chung quanh dò xét. Vi vọng có thể có phát hiện ra cái gì đó. Nhưng làm cho đại đa số mọi người thất vọng chính là không biết có phải là do mới ở ngoại tốc hay không mà trừ vài tên vận khí tốt nhặt được một ít di vật tu sĩ vào tốc trước kia thì đại bộ phận trong khoảng thời gian này cũng không hề có thu hoạch gì. Cũng không phải là như lời đồn đãi rằng trong cốc khắp nơi đều là bảo vật. Có một số tu sĩ nóng lòng cùng tự thị pháp lực cao cường thì bắt đầu chậm rãi đi sâu vào trong nội tốc Mà đối với hàn lập mà nói... Ngày đầu tiên tại chuỗi Ma Cốc lại có chút bình thản Dọc theo đường đi Hắn căn bản không có lãng phí thời gian tìm kiếm bảo vật mà nhằm chỗ nào an toàn mà đi Những nơi có cấm chế thì tránh thật xa Theo đó Hắn mặc dù độn tốc rất chậm nhưng rốt cuộc cũng đã đến gần địa điểm ước định cùng Nam lũng Được hầu vào, vào nổi Rõ ràng vị phía, phía tây chuỗi Ma Cốc trên một tòa tiểu sơn màu nâu có hai người một ngồi một đứng trên đỉnh núi Người ngồi xếp bằng là một lão giả mi dài mặc áo bào trắng. Người đứng là một gã mặc cầm y đầu đội mũ, dâu dài màu hung. Đúng là hai người. Trưởng lão thiên cực môn lỗ về anh cùng với nam lũng hầu. Nam lũng hầu hai tay chắp sau lưng đứng ở trước người lỗ về anh chừng 5-6 trượng. Có vẻ thong rong nhìn về hướng phía xa xa nhưng trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ lo âu. Nam lũng huynh không nên quá nóng lòng. Người này rất có thể bị truyền tống tới vị trí hẻo lánh, muốn đến đây tự nhiên phải mất chút thời gian. Chúng ta không phải tận mắt thấy hắn tiến vào pháp trận và bị truyền tống vào sao. Ngồi xíp bằng trên một khối cử thạch nhắm mắt dưỡng thần. Lỗ về anh tựa hồ cảm ứng được nam lũng hầu trong lòng nôn nóng nên đột nhiên mở miệng nói. Nói thì nói như vậy nhưng ngươi cũng biết chuỗi ma cốc này nguy hiểm trùng trùng. Có nhiều loại nguy hiểm mà không phải là cứ có đại thần thông là có thể ứng phó được. Mà chúng ta chuyến này nhất định không thể thiếu khuyết người này. Nếu không chuyến đi chuỗi ma cốc này rất có thể về tay không. Nam lũng hầu thở dài xoay đầu có chút bất đắc dĩ nói. Bắc cực nguyên quang nhất định cần phải có lưỡng nghi hoàn mới có thể xông qua. Nhưng hỏa thiểm thú này thực sự rất lợi hại sao. Nếu chúng ta lúc đầu lấy được chiếc nhẫn này thì cần gì người này. Lỗ về anh Dương đôi mắt, không nhìn được oán giận nói một câu. Lợi hại hay không lợi hại thì ta cũng không có chính mắt nhìn thấy qua. Bất quá trong di thư của thương khôn thượng nhân nói thì xác thực con thú này vô cùng đáng sợ. Tốt nhất là tìm tu sĩ có công pháp tương khắc con thú này đến đối phó nếu không cho dù có thể đối phó được nó thì chúng ta cũng không phải vất vả một phen. Có khi còn bị đại thương nguyên khí. Tại nơi hung hiểm như thế này. Ta cũng không muốn tạo cơ hội cho kẻ nào thừa nước đục thả câu. Nam Lũng Hầu Nhứng Mày giải thích. Nam Lũng Huyên nói cũng có đạo lý. Xem ra trải qua lần ở mộ lan thảo nguyên đó, Nam Lũng Huyên càng thêm cẩn thận. Bất quá ta tại một số điển tịch xem được một số tin tức có liên quan đến hỏa tiềm thú. Con cổ thú này ở thời thượng cổ cũng không phải là nổi danh như thế. Nhưng theo như lời giới thiệu trên đó thì nó không khó đối phó mới đúng. Nhưng nếu theo thương khôn thượng nhân nói thì phỏng chừng con thú trong cốc này nói không chừng là hỏa thiệm biến dị. Lỗ về anh sau khi tự đánh giá qua thì nói ra phán đoán của bản thân. Biến dị. Việc này cũng có thể. Bất quá. Ta cảm giác được con thú này trong cốc không có thiên địch nên thời gian tu luyện rất dài. Nam Lũng Hầu không có hoàn toàn đồng ý với quan điểm của lão giả. Chuyện cũng đã đến bước này, nói cái gì nữa cũng vô dụng. Hỏa thiểm này nhất định phải diệt sát, mà thông đảo hướng đến nơi hỏa thiểm thú hiện nay đầy bắt cực nguyên quang. Người nào không chuẩn bị sẵn sàng thì tuyệt nhiên là vô pháp đi qua. Chúng ta không cần lo lắng khối cổ tu di hải bị người khác đoạt trước, lỗ về anh lần nữa nhắm hai mắt lại nói. Nam Lũng Hầu thấy lão giả không chút hoang mang bỗng nhiên cười. Đang muốn nói cái gì đó thì đột nhiên thần sắc khẽ biến. Vội vàng xoay người hướng lên trời nhìn lại. Xa xa trên không trung có thanh quang chớp động theo sau một đảo thanh hồng tử xa xa đang bay tới. Là hắn, rốt cuộc đã tới. Đối với độn quang của hàn lập Nam Lũng Hầu dường như đã quen thuộc chỉ liếc mắt một cách đã nhận ra. Trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Lỗ về anh nghe vậy, vội vàng mở mắt nhìn đồng thời đứng dậy. Xem ra vị thiên cực môn trưởng lão này mặc dù ngoài mặt chấn đỉnh nhưng đồng dạng cũng rất nóng lòng. Đảo thanh hồng kia tựa hộp vô cùng cẩn thận tốc độ cũng không tính là nhanh. Qua một hồi lâu sau đổn quang mới đến phía bầu trời trên đầu bọn họ. Thanh quang thu liếm, hiện ra một người đầu mang áo choàng nhẹ nhàng lơ lượng ở trên đầu hai người, cuối nhìn xuống. Là hàn đảo hưu phải không? Dùng thần thức đảo qua nhưng phát hiện thần thức không có cách nào xuyên thấu được cái áo choàng màu xanh Nam lũng hầu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc trần chờ nói Sao vậy trừ hàn mố ra thì đảo hữu lại có thể nghĩ đến ai nữa Hàn lập sờ sờ áo choàng trên đầu khẽ cười nói đồng thời ánh mắt lại nhìn sang lão giả họ lỗ liếc mắt một cái Lỗ về anh đồng giảng phát hiện ra dị tượng của áo choàng nhưng thần sắc như thường Hàn đảo hữu nói dẫn rồi, ta cùng lỗ huyên chờ đảo hữu đã lâu rồi. Vừa nghe thanh âm của hàn lập, nam lũng hầu thởi dài một hơi. Mặc dù cảm giác được việc hàn lập mang áo choàng này có chút quái gì nhưng thấy hàn lập cũng không muốn đề cập đến việc này thì hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Ba người cũng không phải là những người rông dài mà trực tiếp thương lượng chuyện diệt sát hỏa thiềm thú. Để đến được nơi của hỏa thiềm thú thì trước hết phải tiến vào nội cốc mới được. Gọi là nội cốc kỳ thật chỉ là danh xưng dùng để chỉ thượng cổ cấm chế lợi hại hơn trong chuỗi ma cốc. Nơi đây là khu trung tâm chuỗi ma cốc một lần nữa bị thiết hạ cấm chế tạo thành một khu vực riêng biệt. Chỉ là lúc này đây thông đảo tiến vào nội cốc cũng không phải chỉ có một cái. Đi quanh ngoại cốc một vòng là có thể dễ dàng tìm được hơn 10 cái thông đảo lớn nhỏ không đồng nhất. Chỉ là các thông đảo này bên trong đều bị thiết hạ cấm chế trùng trùng. Nếu muốn đi qua thì chỉ có cách bài trừ từng điểm một mà thôi. Còn nếu muốn cậy mạnh sông vào thì chỉ là tự mình chuốc lấy khổ. Thượng cổ cấm chế này mỗi cách đều có uy lực vô cùng lớn, hơn nữa không lưu tình chút nào. Không công kích thì thôi, một khi đồng thủ thì tuyệt đối không chút khách khí phản phệ lại. Lúc đầu thương khôn thượng nhân tự thì trận pháp tạo nghệ không kém. Một thân một mình nghiên cứu nhiều ngày nhưng sau phải hoàn toàn từ bỏ. Mặc dù không phải thực sự không có cách nào giải khai nhưng chỉ bằng vào một mình hắn thì thật sự còn lâu lắm Sau đó thương khôn thượng nhân lại hao tổn tâm cơ Hơn nữa cơ duyên xảo hợp mới tìm được một thông đạo nhỏ bí ẩn tràn đầy bắc cực nguyên quang Thông đạo này rất bí ẩn Không dễ dàng bị người khác phát hiện nhưng bắc cực nguyên quang trong thông đạo đủ để diệt sát các tu sĩ không biết xông vào trong Bất quá bây giờ có lướng nghi hoàn, nên việc tiến vào trong nội cốc thì cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Hàn lập cùng hai người này thương lượng xong kế sách thì không nghỉ ngơi mà lập tức bay lên trời. Chuẩn bị thi triển đồn quang hướng phía nội cốc bay đi. Nhưng là vừa lên không. Nam lũng hầu đáp dơ tay hướng túi chứ vật vỗ một cái. Lấy ra mấy cái linh đăng màu sắc khác nhau. Lớn nhỏ cỡ vài tấp sau đó treo bên hông. Hàn Lập thấy tình cảnh này thì hơi ngẩn ra, có bất ngờ liếc nhìn Nam Lũng Hầu một cái. Đây là cảm ứng linh, chỉ cần đến chỗ không gian có chút ba đồng hơi khác thường là nó tự động dung lên. Mặc dù không thể đoán trước nơi có khe hở không gian, nhưng có thể cảnh báo đại bộ phận khe hở không gian ở cạnh bên người. Nam Lũng Hầu thấy Hàn Lập mắt lộ ra vẻ tò mò nên hướng Hàn Lập giải thích một câu. Hàn Lập trong lòng khẽ động gật đầu Rồi ba người hóa thành ba đảo độn quang bay vụt đi rời khỏi Tiểu Sơn. Bọn họ một đường hướng tới trung tâm Sơn Cốc bay đi, mấy cái chung đồng này thật linh nghiệm. Một khi có khe hở không gian xuất hiện nó lập tức phát ra thanh âm đinh đương thanh thuế khiến cho ba người có thể kịp thời chú ý. Phòng ngựa đâm đầu vào nó. Bất quá số khe hở không gian này đại đa số đều có dấu tích để có thể tìm ra hoặc là các khe hở mờ nhạt còn loại khe hở không gian ẩn hình thì Linh Đăng này lại không cách nào cảnh báo được. Hàn Lập biết rõ ràng việc này như thế bởi vì trên đường đi hắn dùng Linh nhãn nhìn thấy một khe hở không gian ẩn hình cách ba người một bên không xa. Ba đảo độn quang bay sát qua bên cạnh nó mà mấy cái chun kia không có chút động tính nào. Xem đến nơi đây. Hàn lập trong lòng có chút thả lỏng. Bất quá tựa hồ đúng như Nam Lũng Hầu nói có cái chung đồng này đích xác là tiện lợi hơn rất nhiều. Nam Lũng Hầu cùng lỗ về anh cũng có thể phóng tâm đại triển thủ cước khiến cho đồn tốc tối thiểu nhanh hơn vài phần. Ba người trên đường đi may mắn cũng không có gặp khe hở ẩm hình nên Hàn lập tất nhiên cũng không cần cảnh báo cái gì. Ba người cứ như vậy đi cả đoạn đường bình yên vô sự. Hơn nửa ngày sau, bọn họ đã đến sát bên nội tốc, ở trước một dãy núi xa lạ. Dãy núi này gồm hơn 10 tòa núi nhỏ kéo dài liên tiếp hình thành dãy núi non dài hơn 10 dặm. Mà ở sau núi non này là một mảnh huyết sắc ánh sáng che kín bầu trời màu vàng, nhìn có vẻ yêu dị vô cùng. Đó chính là nội tốc. Huyết quang này là cấm chế cực kỳ lợi hại. Tuyệt đối không nên đi trêu chọc vào, nếu không chết thì cũng bị lột ra chóc thịt. Nam Lũng Hầu cũng lần đầu tiên nhìn thấy huyết quang này nhưng vừa thấy cảnh này thì lại giống như ngựa già quen đường lập tức cảnh báo. Hàn lập nhếu mắt nhìn huyết quang này vài lần, mặt không chút thay đổi. Huyết quang này quái gì như thế nên cho dù Nam Lũng Hầu không nói việc này thì hắn cũng không có tùy tiện xông tới. Bất quá! Thượng cổ ma tu quả là có ý tứ. Dĩ nhiên ở trung tâm chuỗi ma cốc lại bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế lợi hại Thật không biết chỗ này ban đầu sử dụng làm gì mà phòng thủ chu đáo như thế Chẳng lẽ là lao tù hoặc là lồng giam Không biết vì sao hàn lập trong lòng dâng lên một ý niệm cổ quái như vậy nhưng lập tức lại gặp ý nghĩ này đi Loại quái vật nào mà lại cần lồng giam lớn như đại sơn cốc này Việc này căn bản là không có khả năng hơn nữa phân nửa nơi đây là cứ điểm trọng yếu của thượng cổ Ma Tu. Hàn Lập trong lòng đoán già đoán non. Lúc này, Nam Lũng Hầu lại cùng với lão giả lỗ về anh. Hàn Lập cũng trực tiếp hướng hai tòa sơn lính trong đó mà bay đi. Khi tới đó, Nam Lũng Hầu khoát tay ba người dừng lại, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Dùng mắt thường cũng nhìn thấy ở phía trước sơn thạch được cây cối phủ xanh. Cây to xuyên thẳng vào mây. Hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường. Tựa hồ không có gì không đúng. Là nơi này. Nơi này bộ dáng nguyên bản không phải là như vậy. Là thương khôn thượng nhân lúc gần đi thi triển một loại ảng thuật đem cửa thông đảo che lại nên nhìn không thấy lối vào cửa. Ta trước tiên đem huyến thuật phá đi đã. Nam lũng hầu nét mặt hiện ra một tia hưng phấn nhưng trong miệng tỉnh táo nói. Tiếp sau. Hắn vung tay một cái. Một khối ngọc bội màu trắng từ trong cổ tay áo bắn ra. Sau khi xoay quanh người một vòng thì dừng lại lên đỉnh đầu. Tiếng chú ngữ trầm thấp từ trong miệng nam lũng hầu phát ra. Hắn hai tay bắt quyết hướng ngọc bài trên đỉnh đầu đánh ra từng đảo pháp quyết nhan sắc khác nhau. Tất cả pháp quyết chợt lói lên rồi lập tức bị ngọc bội hấp thu sạch sẽ. Theo sau, bà quang trói mắt phát ra trên không trung ngọc bội khẽ run rẩy và phát ra âm thanh rõ ràng. Nam lũng hầu hét lớn một tiếng, một mảng lớn ánh sáng mờ màu trắng từ ngọc bội phun ra lao về phía trước. Phía dưới, một màn quý gì xuất hiện. Ánh sáng mờ màu trắng đi qua nơi nào thì nơi đó núi đá. Cây cuối cũng sống như một mực họa sau khi vặn vẹo thì hé ra. Trong ánh sáng mờ tất cả miếng mất. Đoàn ánh sáng màu trắng sau một tiếng thanh minh thì thu về, nhập vào trong ngọc bội biến mất không gặp bóng sáng. Hồi Mà trước mặt ba người tàn lập bây giờ là một mù. cảnh tượng xa. Mắt nhìn đến toàn bộ cây cỏ ban đầu không thấy đâu thay vào đó là cảnh tượng vô cùng quý dị. Hai bên sườn núi, khắp nơi đều là hòn đá tảng màu trắng. Mỗi hòn đều hình tròn bóng loáng. To thì cỡ cách đầu lâu, nhỏ thì cỡ nắm tay. Từ xa xa nhìn lại chỉ thấy xuất hiện đại phiến xương mù màu xám, mơ mơ hồ hồ, làm cho người ta không thể thấy rõ ràng tình hình bên trong. Chẳng qua đám sương mù này bị giới hạn trong phạm vi chiều rộng hơn trăm trượng, mà hai bên thì tràn ngập quang hà đỏ như máu giống như thủy Triều không ngừng hướng tới trung tâm đè ép tới. Nhưng vừa đến hai sườn sương mù thì lại giống như đụng tới bờ đây tiến lên nửa bước cũng khó khăn. Đây là thông đạo mà đảo hữu nói Lỗ về anh hít một hơi trầm rãi hỏi Không sai ứng với nơi này Lỗ huyên cảm giác được có cái gì không đúng không Nam lũng hầu không khỏi giật mình một chút nói Huyết sắc hà quang khẳng định là cấm chế trong nội tốc Nhưng đám xương mù này tựa hồ cũng không phải là vật bình thường Thương khôn thượng nhân để lại di thư cũng không có nói gì đến đám xương mù này Lỗ về anh nhìn hôi vụ xa xa, lạnh nhạt hỏi Không có Không nhắc tới đám xương mù này nhưng đại khái cảm giác được nó cũng không quá trọng yếu Nam lũng hầu chần chờ một chút rồi nói Đám xương mù này ta cảm giác được có chút không giống bình thường Hay là cẩn thận một chút thì hơn Lão giả họ lỗ lắc đầu, mặt hiện lên vẻ ngưng trọng nói Có không có vấn đề gì Thử xem là được Hàn lập ở một bên đột nhiên mở miệng nói, hàn đảo hữu nói rất đúng. Ta nơi này vừa lúc có vài con hát điểu ngày có thể bay ngàn dặm bình thường chỉ dùng để tìm kiếm linh dược. Bây giờ có thể dùng chúng thí nghiệm thử một lần. Nam lũng hầu vỗ tay đồng ý nói. Lỗ về anh nghe vậy cũng không có phản đối. Lúc này Nam lũng hầu lấy từ bên hông ra một cách linh thú túi tinh xảo hướng không chung ném đi. Trong miệng khẽ phát ra âm thanh trầm thấp. Một con tiểu điểu cả người màu vàng kim từ trong túi như mũi tên bắn ra. Lập tức trên không trung bay quanh một vòng. Nam lũng hầu dương tay bắn ra một đảo thanh sắc phù kích lên thân con chim nhỏ. Tiểu điểu này hai cánh vỗ một cái trên người bỗng nhiên hiện ra một cái thanh sắc quang tráo. Nam lũng hầu trong thần niệm phân phó một tiếng. Con chim nhỏ the thế kêu lên một tiếng rồi hóa thành một đảo kim quang hướng xương mù xa xa bắn nhanh đi. Không chờ tiểu điểu này va chạm với xương mù xa xa. Hàn lập trong mắt đã hiện ra lam mang cấp bách chớp động, dùng linh nhãn thần thông ngưng thần nhìn lại. Nhưng ánh mắt trong lúc vô ý hướng một nơi nào đó quét qua thì thần sắc hắn có chút vừa động. Trong mắt ẩn hiện một tia cổ quái. Nam Lũng Hầu cùng lỗ về anh toàn tâm ý đặt trên thiên lý ly nên cũng không có chú ý tới gì sắc của Hàn Lập. Thiên lý ly này sau khi một đầu tiến vào trong xương mù màu xám thì biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Lập không thấy rõ tình hình trong xương mù vì hắn cẩn thận không dám mạo muội sử dụng thần thức giò xét. Chỉ xoay mặt liếc mắt Nam Lũng Hầu một cái. Nam Lũng Hầu hai mắt khép hờ dụng tâm thần cùng linh điểu nọ liên lạc cùng nhau. Thần sắc hắn thoạt nhìn bình thường có khả năng linh điệu trở ra cũng không có gặp chuyện không may gì. Hàn lập thấy vậy đang suy nghĩ thì nam lũng hầu chợt thân hình run lên sắc mặt đột nhiên trắng bạch hai mắt khẽ mở. Như thế nào có chuyện gì? Lỗ về anh đồng giảng chú ý đến ánh mắt của nam lũng hầu. Thấy này vội vàng hỏi một tiếng. Trong sương mù này hình như có yêu vật gì đem thiên lý ly thôn phệ. Hình như là. Nam lũng hầu thần sắc có vẻ quái gì tự hồ có chút khó có thể khẳng định. Hàn lập cùng lão giả họ lỗ kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Hình như là cử mãng. Ứng với xương mù này thì nên là cử mãng phun yêu vụ. Nam lũng hầu trầm ngâm một chút rồi rốt cuộc khẳng định nói. Cử mãng. Điều này thật có chút kỳ quái. Nếu là có yêu thú bực này mà nói thì thương khôn thượng nhân trong di thư như thế nào lại không đề cập chút nào. Trừ phi là, trừ phi cử mãng sau này mới chạy đến trong thông đạo này, Hàn Lập mở miệng nói lời mà lỗ về anh đang trần chờ định nói. Không sai, lỗ mố là có ý tứ này. Hai vị đảo hữu nói đều có lý. Bất quá có thể ở trong chuỗi ma cốc này bình yên sinh tồn thì cử mãng này xem ra cũng không phải là yêu thú bình thường. Nó phải là một trong các loại thượng cổ yêu thú nào đó mới đúng. Không diệt con thú này thì không có cách nào đi vào tốc Việc này có chút phiền phức. Nam lũng hầu đồng ý gật đầu tựa hồ chỉ có cách này mới có thể thông được. Không cần quá quan tâm. Đám xương mù này nếu không phải là cấm chế mà chỉ là chút yêu vụ thì không cần quá kiên kỷ. Một con cổ thú ba chúng ta liên thủ hẳn là không khó để đối phó. Nó chung quy là không có khả năng so với hỏa thiểm thú kia. Lỗ về anh trong mắt hàn quang chợt lóe, bình tĩnh nói. Có lợi hại hơn hỏa thiểm hay không thì tạm thời không biết nhưng sự tình đã đến mức này thì chỉ có cách diệt cử mãng mới xong. Ba chúng ta đồng loạt đồng thủ đi thôi. Nam lũng hầu vừa nói xong thì há mồm phun ra một thanh tiểu kiếm kim quang trói mắt. Lão giả họ lỗ thì hai tay trà sát rồi trong tay hiện ra một cây pháp kỳ màu trắng quang hoa trông rất bắt mắt. Hàn lập thấy vậy khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Hai người này cũng quyết đoán dị thường. Vừa thấy không có cách nào tránh được là lập tức muốn đồng thủ. Ngay cả một tia trần trở cũng không có. Hai vị đảo hữu có ý định diệt trừ con thú này. Hàn mỗ cũng không có ý kiến. Bất quá trước khi tiến hành việc này chúng ta hay là nên trước hết mời một vị đảo hữu khác đi ra đã. Các hạ ẩm nặng ở bên cạnh xem lâu như thế cũng nên đi ra rồi. Hàn lập đột nhiên nhìn một chỗ không có một bóng người. Sắc mặt trầm xuống nói. Đồng thời ngón tay bắn ra mấy đảo thanh sắc kiếm khí. Trong nháy mắt sau đó, kiếm khí tài khoảng không cách đó hơn 10 trường bỗng nhiên bảo liệt ra. Một người bao bọc trong hoàng quang trong tay cầm cử thuẫn quý gì xuất hiện. Nam lũng hầu cùng lỗ về anh không khỏi trởn mắt há mồm. Hiểu lầm. Ba vị tiền bối ngàn vạn lần đừng có tức giận. Vãn Bối vừa đến đây không lâu, cũng nên lập tức rời đi. Bóng người trong hoàng quang là một gã Hán tử gầy gò tuổi chừng hơn 40 vội vàng hướng ba người gật đầu cúi người, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ sợ hãi. "Hoàng Thiên Minh, là ngươi?" Lão giả họ Lỗ vừa thấy người này lại giật mình mà thở nhẹ. "Như thế nào, Lỗ huynh nhận thức người này?" Nam Lũng Hầu trên mặt sát khí chợt lóe, âm trầm hỏi thăm. Người này là tu sĩ tại một tiểu tông môn trong chính đảo liên minh chúng ta, tu vi không đáng nhắc đến. Nhưng nghe nói hắn từng đắc thủ một cái ẩm hình phù của tới thượng cổ tu sĩ, ẩm thân ẩm nặng thần diệu vô cùng. Không nghĩ tới việc này dĩ nhiên là có thật. Hắn trốn ở chỗ này ngay cả chúng ta cũng không phát hiện ra. Lỗ về anh thần sắc cũng hổ thẹn, nhìn hắn tử gầy gò chằm chằm lạnh lung nói. Tam vị tiền bối... Vãn bối thật sự là mới đến nơi đây. Chỉ là thấy tiền bối làm phép này nên có chút tò mò nên mới theo lại đây. Nghe hai người nam lũng hầu ngôn ngữ có chút bất thiện. Hán tử gầy gò sắc mặt bá một chút, mặt không còn chút máu. Nặng đi theo sau chúng ta có thể có cái gì tốt. Lỗ huyên, hắn là người của chính đạo liên minh các ngươi. Ý của ngươi như thế nào? Nam lũng hầu sau khi hừ một tiếng xoay mặt nhìn lão giả nói. Lỗ về anh nghe nói thế mặt không chút thay đổi nhưng hai mắt mị mị. Ý kiến của ta là tiêu diệt. Lão giả không chút hoang mang nói. Vừa nói ra khỏi miệng thì thân hình bỗng nhiên thoáng một cái. Cả người trong bạch quang thời biến mất. Hán tử gầy gò vừa nghe lời ấy. Sợ đến hồn phi phách tán cũng bất chấp ba gã nguyên anh tu sĩ. Trên người linh quang chợt lóe. Hóa thành một đảo trường hồng. Phóng lên cao. Mà lúc này lão giả cũng không biết sử dụng cách đổn thuật gì nên thân hình hiện ra tại vị trí mà hán tử đã đứng. hắn ngầm đầu lạnh lung liếc mắt nhìn Hoàng Quang đang chạy trốn một cái, Pháp Kỳ trong tay run lên tế ra ngoài. Pháp Kỳ vừa ra tay hóa thành một đảo bạch sắc cử phong nhanh vô cùng bay ra ngoài xa vài chục trượng. Hoàng Quang một chút gào thét lên rồi bị cuốn vào trong đó. Cự thuẫn trước người hán tử ló lên lên vài cách rồi trong cơn lúc vỡ vụn ra. Sau khi bi thảm kêu lên một tiếng. Bản thân hắn cũng bị vô số phong nhận trong cơn lúc băm thành vạn đoạn. Chỉ còn một mảnh huyết vũ. Lão giả họ lỗ thấy vậy. Lạnh nhạt gật đầu. Nhìn cơn lúc ngoắt một cái. Cơn lúc này một lần nữa hóa thành pháp kỳ màu trắng quay về trong tay lão giả. Hảo lỗ huyên làm việc rất thỏa đáng. Theo đó sẽ không sợ thông đạo này bị tiết lộ ra ngoài. Nam lũng hầu vỗ nhẹ tay cười rộ lên Không có gì Một gã tiểu tiểu nhân ghét đan tu sĩ mà dĩ nhiên dám can đảm truy tung chúng ta Xem như chết cũng đáng Lỗ về anh thở ở nói Hắn theo sau hướng trên mặt đất thư không đánh ra một chảo Từ trong huyết ô bay ra lưỡng dạng đồ vật bắn đến trong tay hắn Một cái là túi chứ vật của khô gầy tu sĩ Một cái còn lại là miếng lánh đảm kim sắc ngọc phù Lão giả họ lỗ cũng không khách khí, sau khi xem qua thì tự động thu vào trong túi chứ vật Lần này nhờ có hàn đảo hứu nếu không thật đúng là lật thuyền trong mưng Bất quá, hàn huyên ngay cả thượng cổ ẩm nặp bí thuật cũng có thể nhìn thấu Khó trách hôm nay có đại danh thanh như thế, nam lũng hầu quay đầu nhìn hàn lập cười nói Không có gì, chỉ là may mắn mà thôi Hai vị đạo hữu cũng có thể khám phá được hành tung của hắn chỉ là nhất thời khinh thường nên mới để cho hắn bám theo. Hàn lập vi nhiên cười. Bộ ráng lơ đỉnh nói. Nam lũng hầu nghe hàn lập khiêm nhường nói như vậy thì chỉ lắc đầu nhưng không có nói gì nữa. Mà lúc này lỗ về anh cũng quay trở về. Chúng ta mau đồng thủ đi. Tránh đêm dài lắm mộng. Lão giả thần sắc lại có chút ngưng trọng bất quá lời của hắn cũng có chút đạo lý Hàn lập gật đầu bàn tay vừa lộn lấy ra một cái trận kỳ trong suốt sáng lấp lóe ở trong tay Trong chốc lát khi diệt sát cử mãng đồng tính khẳng định là không nhỏ Ta trước tiên bố trí một cái đại trận đem ảnh hưởng tận lực giảm tới mức nhỏ nhất Có như vậy sẽ không ginh đồng tu sĩ khác ở phủ cận Hàn lập sờ sờ cầm đề nghị nói Hàn huyên quả nhiên là người cẩn thận. Được như thế là tốt nhất. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, không khỏi khen ngợi một câu. Hàn lập lúc này hóa thành một đảo thanh hồng cầm trận kỳ trong tay bày trận tại hai tòa sơn phong. Một lát sau, một cái pháp trận phạm vi lớn đã bố trí xong. Công dụng của pháp trận này chủ yếu là đem tiếng vang cùng linh khí ba đồng tận lực đè ném trong một khu vực mà thôi. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn như thế khó có thể hoàn thành việc thiết trận. Hàn lập sau khi xong biến thành một đảo thanh hồng quay trở lại chỗ hai người nam lúng hầu. Lão giả họ lỗ cầm pháp kỳ trong tay thoáng một cái bình tĩnh nói. Nếu hàn đảo hữu đã bố trí xong thì để ta dùng can cử phong kỳ đem yêu vụ này thổi tan đi. Để cho cử mãng không còn chỗ ẩm thân. Nói xong lời này. Lão giả đem bảo vật này ném lên không trung trong miệng lầm bầm chú ngữ. Nam lũng hầu thấy vậy cũng điểm chỉ thanh kim sắc tiểu kiếm trước người một cái. Nhất thời thanh tiểu kiếm này hóa thành một đảo kim hồng vọt lên trên trời Hồi cao quay tròn trăm xa, xa án kim quang rồi cử mãn cổ thú. Lỗ về anh ngừng niệm chú ngữ lấy tay hướng pháp kỳ chỉ một cái. Pháp kỳ này rung lên trên bề mặt lá cờ đột nhiên phát ra quang hoa trói mắt. Một luồng cử phong giống cơn lúc trước đó từ phía trên mặt pháp kỳ xuất hiện hóa thành mười mấy đảo bạch phong long. Hướng xương mù xa xa hung hung cuốn đi. Kim sắc cử kiếm trong âm thanh ông minh bắn nhanh ra. Sau khi bay tới bầu trời phía trên sương mù thì xoay quanh không ngừng. Xem ra nam lũng hầu chuẩn bị chờ cho sương mù tan hết yêu vật một khi hiện thân ra thì lập tức chém xuống. Hàn lập thì lặng lặng vung tay áo. Một cái chun nhỏ ngân quang lập lọc bay ra rồi lập tức hóa thành một đoàn ngân quang hướng phía xa xa bay đi. Mười mấy đảo phong long đi trước một bước, sau khi một đầu tiến vào trong thì sương mù chợt quay cuồng một trận. Một mảng sương mù lớn bị cơn lúc kéo lên cao cuồn cuộn nổi lên rồi bị xé sách nát bấy. Biển sương mù màu xám bị cơn lúc làm suy lếu một chút. Nhưng tình hình này duy trì được một chút thì âm thanh, hí hí, quái gì trầm thấp chợt từ trong xương mù truyền ra. Một cái đuôi rắn thật lớn đột nhiên từ trong biển xương mù bắn ra. Đánh vào thân một phong long khiến cho cơn lúc tan thành mây khói. Cái đuôi rắn không chút khách khí đập xuống, lại có thêm hai cái phong long nữa bị dễ dàng bị phá nát. Lão giả họ lỗ thấy vậy thì biến sắc. Nhưng lão lập tức hai tay bắt một cái pháp quyết cổ quái miệng phun ra một câu, bảo hơn 10 cơn lúc còn sót lại chợt lóe lên bạch quang rồi đồng thời bạo liệt. Bạo liệt cuồng phong tàn phá bừa bãi trong biển xương mù, hướng bốn phương tám hướng quét tới và đem đại bộ phận xương mù phá thành từng mảnh nhỏ. Cả biển xương mù rốt cuộc tàn ra, thân hình yêu vật cũng mơ hồ hiển lộ ra. Thân hình nó cực kỳ khổng lồ, trông giống như một tòa núi nhỏ, toàn thân màu đen Kim sắc cử kiếm đã bay vòng phía trên biển sương mù khá lâu nhân cơ hội này nhằm phía dưới lao xuống. Vô thanh vô tức chém về phía cử mãng vừa lộ ra. Hàn lập thì thúc dục pháp quyết hướng tới cái chun nhỏ khiến cho ngân quang đại phóng trong dây lát chun nhỏ to lên cỡ một trường. Tiếng chun truyền ra. Một cơn sóng thật lớn màu bạc tuôn ra. Thẳng hướng đối diện cử mãng cuốn đi. Cùng kim sắc cử kiếm nọ tạo thành thế liên thủ. Cử mãng tựa hồ có chút chậm chạp. Đối mặt với ngân sóng cùng kim kiếm nhưng thân thể vẫn nằm lù lù thành đống, không hề nhúc nhích. Nam lũng hầu trong lòng mừng rỡ, vội vàng nhằm kim kiếm quán trú thêm vài phần linh lực. cự kiếm lại lớn hơn mấy phần. Nhưng không chờ kim quang chính thức chém tới. Thân hình cử mãng không có chút dấu hiệu nào báo trước nhưng linh quang chợt lóe. Một tầng ánh sáng mờ màu xanh biếc bỗng nhiên hiện lên phía ngoài. Một tiếng nổ oanh oanh long phát ra. Kim thanh lưỡng sắc quang mang đan vào nhau. Tói lửa. Đem kim sắc cử kiếm hất vang ra. Lần này ba gã tu sĩ cũng ngầm cả kinh. Theo sát phía sau mà đến cơn sóng bạc cũng đánh tới tầng ánh sáng mờ nhưng đồng dạng không có tác dụng gì. Mà cử mãng này sau hai lần bị tấn công thì hình như lúc này mới thanh tỉnh lại một chút. Nó đem cái đầu to che dưới thân hình chậm rãi nhô ra, sau khi lúc lắc vài cách mới hướng đám người hàn lập nhìn tới. Lúc này sương mù đã hoàn toàn tan đi, bộ dáng của cử mãng hoàn toàn rơi vào trong mắt ba người. cự mãng này cả người đen thôi như sắt, dài đến năm sáu mươi trượng thân hình kỳ lạ cùng thô giáp. Chân thân nó bao phủ bởi vô số lân phiến màu đen lớn nhỏ khác nhau và một đôi lục u xà mục phóng ra ánh âm lánh hàn quang. Hàn lập trong lòng dùng mình đang muốn làm phép đem ngân trung gọi quay về thì cử mãng lại tựa hồ vừa di chuyển. Một cái hư ảnh thật xài chợt lói lên cách ngân trung cách nó hơn 30 trường đã biến mất không thấy bóng dáng. Hàn lập bị hồ dọa giật mình. Chưa kịp minh bạc chuyện gì đã xảy ra thì kim sắc cử kiếm của Nam Lũng Hầu cũng đồng cảnh ngộ. tư ảnh sau khi hiện lên thì kim sắc cử kiếm bỗng nhiên biến mất. Nhưng lần này. Hàn lập sớm có chuẩn bị nên thấy rõ ràng hết thảy. Thân thể cự mãng trong phút chốc chợt kéo dài ra một cách kỳ gì rồi như tia chớp đem hai kiện bảo vật nuốt vào trong bụng. Bởi vì động tác quá nhanh nên đám người hàn lập ngay từ đầu không có cách nào phản ứng kịp. cự mãng này thân thể lớn như vậy nhưng động tác lại rất nhanh. Hàn lập sắc mặt ngưng trọng. Nam lũng hầu một bên thấy phi kiếm bị nuốt thì lại trước sợ sau mừng. Kiện kim sắc phi kiếm này chính là bổn mạng pháp bảo do hắn tiêu tốn hơn trăm năm mới bồi luyện ra được. Cử mãng này nguyên bản lân ra cứng sắn vô cùng, từ phía bên ngoài không có cách nào đả thương được nó. Nhưng hôm nay nó lại chủ động nuốt vào trong bụng cử mãng này chẳng phải là tự đi tìm tử lộ sao. Nghĩ tới đây, nam lũng hầu cũng không nói lời nào. Vội vàng dùng thần thức thúc dục khẩu kim sắc phi kiếm này. Chuẩn bị điều khiển nó đại triển thần uy trong bụng cử mãng. Trực tiếp từ trong bụng yêu vật này phá ra. Kết quả tánh mạng cử mãng. Nhưng sau một khắc, nam lũng hầu thần sắc chợt ngưng chệt. Bồn mạng pháp bảo mặc dù còn có thể liên lạc được nhưng giờ phút này bị cái gì trong bụng cử mãng cầm chỗ nên căn bản không có cách nào nhúc nhích. Lần này hắn không khỏi khẩn trương. Vạn nhất bổn mạng pháp bảo mà bị hao tổn, do tâm thần tương liên thì hắn khẳng định cũng sẽ bị thương nặng. Hai vị đảo hữu, phi kiếm của ta bị chế trụ. Cự mãng này quả thật không phải là yêu thú bình thường, cẩn thận một chút. Nói xong nam lũng hầu thần sắc âm trầm hít sâu một hơi. Khoát tay khiến một chiếc nhấn màu xanh biết từ trên ngón tay bay ra phiêu phù ở trước người. Mặt ngoài chiếc nhấn chợt áng chợt minh một lúc. Ngơ hồ có các ký hiệu màu sắc khác nhau chớp đồng không thôi. Xem ra không phải là nhất kiện bảo vật bình thường. Lỗ về anh bên kia thấy hai người hàn lập bị mất bảo vật thì trong lòng cả kinh. Cũng vội vàng đem pháp kỳ nọ thu hồi lại. Sau đó dương tay lên. Mấy cái trương phủ khinh khinh phiêu phiêu bắn ra rồi lập tức ánh bạch quang bảo xả xuất hiện hơn 10 khối hỏa cầu quý gì sáng trắng trói mắt. Từ tư không xuất hiện trước người lão già. Hàn lập kinh ngạc nhìn bạch sắc hỏa cầu này liếc mắt một cái. Mơ hồ cảm giác được hình như đã nghe nói qua về loại hỏa cầu này ở đâu. Nhưng biết bây giờ không phải lúc suy nghĩ việc này nên hắn quay đầu vỗ vào túi chứ vật bên hông khiến bốn đảo bạch quang từ trong túi bắn ra. Rơi trên mặt đất. Ba đầu bạch lang, hai con hồng ngưu cộng thêm một con thanh mãng. Sáu đầu thượng cổ khôi lỗi thú này do hắn trao đổi được từ thiên tinh chân nhân tại giao hoán hội. Mấy cái khôi lỗi này sau khi tới tay, Hàn Lập chưa chính thức dùng qua. Hôm nay đối mặt với cử mãng cổ thú là vừa lúc kiểm tra uy lực của nó. Nam lũng hầu cùng lão giả nhìn thấy khôi lỗi thú của Hàn Lập thì hơi chút ngoài ý muốn nhưng lập tức thần sắc khôi phục như thường. Ba người đều là người giàu kinh nghiệm tranh đấu nên sau khi sắc mặt chỉnh trọng nhìn nhau một cách thì đều tự thúc dục thần thông liên thủ công kích. Nhưng đầu tự mãng này đang nhìn chằm chằm ba người. Trong mắt đã bắt đầu lộ ra hung quang. Đầu dương lên rồi hướng về phía ba người phun ra một hơi. Nhất thời một trận tinh khí làm cho người ta buồn nôn hướng ba người hàn lập đập thẳng vào mặt. Đám người hàn lập vị hù dọa giật mình vội vàng khiến cho hộ thể linh quang trên người chợt cuồng hiện đồng thời cũng nín thở. Nhưng sau một khắc lại phát hiện tinh khí này mặc dù hơi khó ngửi một chút nhưng cũng không phải là có hại gì. Ba người không khỏi ngạc nhiên trần chờ một chút. Nhưng sau một chút trì hoán này cái mồm đỏ lòm đầy máu chợt cuồng trướng. Cái bụng rắn đang lép kẹp đột nhiên hít một hơi. Trong phút chốc. Toàn bộ đá vụn bùn đất trước người cử mãng đều bị cuốn dựng lên. Một cố hấp lực từ miệng cử mãng tuôn ra khiến ba người không kịp đề phòng. Cảm giác như bị người phía sau lưng dùng cử lực đẩy một cái. Hai chân buông lỏng. Thân thể ba người trong nháy mắt không có cách nào nhúc nhích được. Không khí xung quanh cũng bị cử mãng ngạnh xanh hút vào trong miệng. Bốn con khôi lỗi của hàn lập càng không thể chống cử được chút nào trực tiếp bị hút tới trong nháy mắt đã bị lôi đến ngay bên cạnh mãng xà. Hàn Lập mặt lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh. Bên ngoài cơ thể thanh quang chợt lóe, thân hình lập tức trở nên nặng dần từ từ hạ xuống. Đồng thời thần niệm chút động 6 con khôi lỗi thú bên mép cừ mãng đột nhiên triển khai công kích. Hai đầu hồng ngưu và bốn ngưu sừng. Hồng quang chợt lóe rồi đột nhiên bắn nhanh ra. Hóa thành bốn đảo xích mang bắn về hướng miệng cử mãng cự mãng nó đang muốn nuốt bọn hàn lập vào trong bụng Kết quả lại bị xích mang không chút sai sót bắn thẳng vào họng Sau khi hồng quang chợt lói thì có thanh âm, phanh phanh chuyển ra cự mãng đau đớn hừ nhẹ một tiếng Cái miệng thật lớn lùi về một chút Mặc dù không nhìn thấy vết thương như thế nào Nhưng cái miệng đang cuồng hấp bóng nhiên chậm lại một chút Chỉ chờ chút buông lỏng này Tam đầu bạch lang đã khôi phục được quyền khống chế thân thể. Trên người bạch quang đại phóng. Trong nháy mắt khôi phục được quyền khống chế thân thể. Bốn cái móng vuốt sói xuất ra chảo mang dài hơn một tức. Trong miệng sói lại bắn ra mấy đảo phong nhận sắc bén rồi thân ảnh thoáng một cách đã hóa thành ba đảo bạch hồng. Lao thẳng tới cử mãng. Một trận âm thanh, soàn soạt, nổi lên phản phất như âm thanh kim loại cỏ sát từ đầu cử mãng truyền ra. Nhưng không biết bởi vì duyên cứ gì mà thanh sắc quang hà ban đầu lúc này lại không xuất hiện. Nhưng vô luận là chảo mang hay là răng nanh sắc bén khi đánh lên lân phiến của đầu cử mãng thì chỉ có thể lưu lại một dấu bạc ấm mờ mờ. Căn bản là không có cách nào thương tổn được cử mãng. Nhưng thân hình hai con bạch lang trong đó lập tức biến hóa. Phân ra bắn về phía hai bên trực tiếp đánh về phía hai con mắt của cử mãng. Con ngươi của cử mãng không có xà lân bảo vệ. Anh luồng ánh sáng màu tím chợt hiện, phúc phúc, hai tiếng nặng nề phát ra. Hai con bạch lang mới vừa bay được một nửa đường đã bị cử mãng như tia chớp phun ra xà tâm. Nhất thời chúng đòn nghiêm trọng bắn ra. Cử xà khẽ nghiêng đầu đem một con bạch lang khôi lỗi hất bay đi rồi há cái miệng to lại muốn ráng cho một con khôi lỗi khác một đòn thịt. Thanh mãng khôi lỗi nọ lại một chút đem thân hình bành chương tới vài chục trượng rồi hung hăng quang mình lên. Mà hai đầu hồng ngưu cũng lại lần nữa sử dụng ngưu sừng bắn nhanh ra. cự mãng cổ thú bị khôi lỗi này công kích thì hoàn toàn nổi giận. Trong miệng nó phát ra một tiếng gầm nhẹ. Xà thủ sau một trận cấp bách thi từ lỗ mũi phun ra một cỗ hắc khí trong nháy mắt đem cả đầu bao vào trong đó. Hai con bạch lạng còn sót lại nhân cơ hội này quay về. Nhưng trong hắc khí hai đảo hắc ảnh chợt lói lên, một lúc đem hai con bạch lang này đồng thời cắn nuốt. Đúng là hai con xà thủ giống hệt nhau. Việc này nói ra thì dài nhưng kỳ thật chỉ là chuyện trong phút chốc. Mà lúc này hắc khí nhanh chóng biến mất, lộ ra lư sơn chân diện mục của cử mãng. Mà đám người hàn lập đối diện vừa mới khôi phục tự do lập tức chuyển đến tiếng kinh hồn. Đây là tam thủ ô xà. Như thế nào có thể? Trong giọng nói ba người tràn ngập vẻ khó có thể tin. Đối diện là một con quái mãng ba đầu đang nổi giận nhìn bọn hắn chầm chầm. Cách đầu ở giữa ngửa lên không ngừng phun ra xà tâm. Mà hai cách đầu hai bên thì đồng thời dùng sức muốn cắn nát hai con khôi lỗi thú trong miệng. Nhưng vào lúc này một người đối diện lạnh lùng hô bảo. Âm âm hai tiếng nổ vang lên. Hai con khôi lỗi thú trong Hồi miệng bảo liệt ra trước sau hóa thành chém hai giết mãng, mãng thú. Hàn lập vừa thấy bạch lang khôi lỗi bị chế trụ thì không trần chờ hai tay bắt quyết dùng thần thức điều kiện để hai cái khôi lỗi bảo liệt. Tam thủ cử mãng thân hình tuy cứng sắn vô cùng nhưng trong miệng lại không có năng lực phòng ngự gì thường như thế. Mà hai con bạch lang khôi lỗi này đã được luyện chế từ không biết bao nhiêu loại chân hy tài liệu nên quy lực tự bảo cũng không phải chuyện đùa. Sau khi thanh âm bảo liệt vang lên Hai cái đầu rắn đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương Lộ ra vẻ thống khổ đau không chịu nổi Cái đầu ở giữa lại không có bị ảnh hưởng chút nào lại càng thêm nổi giận Thân thể nó lúc lắc rồi cái đuôi rắn thật lớn hướng trước người đảo qua Bóng đen chợt ló đã đem thanh mãng khôi lỗi thích bay đi Bắn ra xa hơn 10 trường rồi ngã xuống đất không dậy nổi Đồng thời cách đầu cúi xuống phía trước tìm tòi. Dùng sức cắn mạnh. Đem một con hồng ngư khôi lỗi cắn nát bấy làm cho hàn lập ngay cả cơ hội khiến cho khôi lỗi tự bảo cũng không có. Mà nam lũng hầu cùng lão giả họ lỗ tranh thủ thời gian hàn lập và khôi lỗi thú xây dưa với cử mãng sau khi hình hãi qua đi rốt cuộc phát động công kích Đầu tiên là lão giả họ lỗ đem hơn 10 khối bạch hỏa cầu trước người đẩy đi, lập tức hỏa cầu đầy trời bay vụt đến. Mà nam lũng hầu cũng dương tay lên đánh một đảo pháp quyết vào chiếc nhấn màu xanh biếc nọ. Chiếc nhấn này chợt chớp lên một trận rồi đột nhiên biến hóa. Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Một hơi huyến hóa ra hơn trăm cái nhẫn giống nhau như đúc. Chiếc nhấn chính thức nằm trong đó hóa thành một mảnh bích lục quang ảnh bắn nhanh đi. Hàn lập bình tĩnh khẽ lộn bàn tay lấy ra một cái vật gì đó ném lên không chung. Vật ấy đón gió bành trướng. Trong ánh hắc quang hóa thành ngọn núi cao hơn 10 trường nhưng theo pháp quyết thúc dục thì lại tiếp tục cuồng chứng không ngừng. Đây chính là cổ bảo thiên trọng phong. Đối mặt với cử mãng hình thể khổng lồ, da dày thịt béo thì dùng pháp bảo này là thích hợp nhất. Chỉ là cử mãng này động tác quá nhanh nên trước hết phải nghĩ cách vây khốn nó mới được. Hàn Lập tự đánh giá một chút thì thấy hai cái đầu cử mãng hai bên tựa hồ đang khôi phục lại. Lại mở rộng miệng phun ra lưỡng đảo quang chủ to lớn. Bạch sắc hỏa cầu cùng quang trụ va vào nhau nổ âm lên. Hỏa cầu trong nháy mắt hóa thành bạch sắc hỏa lãng cùng quang chủ đan vào nhau, rằng co không phân thắng bại. Mà chiếc nhẫn màu bích lục này thì sau khi trực tiếp xẹp qua quang trụ cùng hỏa lãng đang tranh đấu thì tiếp tục thẳng hướng bắn về phía ba cái đầu rắn. Mà hắc sắc cử phong của hàn lập thì không nhanh không chậm nương theo lục ảnh từ từ bay đi. Cự mãng chứng kiến lục sắc quang ảnh, tựa hồ cảm thấy bị uy hiếp nên cái đầu chính gầm nhẹ một tiếng. Linh quang chợt lóe, thanh sắc hà quang chợt bao lấy cả thân hình, sau đó cái miệng to như cái bồn máu hé ra hướng về phía trước đánh tới. Chiếc nhẫn màu xanh biếc biến thành quang ảnh dưới thế đánh hung mãnh của cự mãng vừa tiếp xúc một cái đã tan thành mây khói. Chỉ có hắc sắc cử phong nút ở phía sau chiếc nhấn nhẹ nhàng thoáng một cách trong nháy mắt đã biến mất rồi hiện ra trên đỉnh đầu cử mãng. Tiếp theo quang mang đại phóng ra đã hóa thành một đảo lục khí. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đánh xuống. Phía dưới cách đầu rắn bày thốn nhất thời hiện ra một ngọc hoàn lục sắc bị phóng đại vô số lần nay đột nhiên co rụt lại. Liều mạng dìm chặt, dẫn sâu vào trong da thịt cử mãng. Cho dù cử mãng hình thể khổng lồ như thế nhưng vị trí đó một khi bị chế chủ thì đồng dạng cũng không chịu nổi sự đau đớn này. Nó lập tức thống khổ quay cuồng. Cách đầu ở giữa đột nhiên đập xuống mặt đất một trận đồng thời chỗ thất thốn dưới đầu có ánh lục quang lóe ra không ngừng. Tựa hồ muốn liều mạng giải thoát ra khỏi cấm chí của Ngọc Hoàn. Hai cách đầu nhỏ hai bên tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng nên trên mặt lộ vẻ thống khổ. Theo đó, quang chủ đang cùng bạch sắc hỏa lãng rằng co đột nhiên đình chỉ. Lỗ về anh thấy vậy trong mắt sáng ngời. Nhân cơ hội này, ngọn lửa màu trắng dưới sự thúc dục của hắn đã bốc lên cao vài chục trường hướng về phía trước đánh tới. Biển lửa này trong nháy mắt đem cử mãng bao phủ ở trong đó. Bất quá thanh sắc hà quang trên thân hình cử mãng vô cùng lợi hại. Bạch hỏa ngay cả khi đã bao quanh thân nhưng trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy đi thanh quang chớp đồng không thôi. cự mãng này ngay cả vì bị lục hoàn dìm chặt lăn lộn trên mặt đất nhưng thân hình lại không có bị hao tổn chút nào. Đột nhiên phía trên đầu cử mãng hắc quang chợt chớp đồng rồi xuất hiện một hắc sắc sơn phong cao ước hơn 10 trường. Ngọn núi này tại không trung chuyển đồng quay tròn rồi theo chiều quay phun ra một mảng lớn hắc hà từ dưới đáy. Đem cử mãng phía dưới bao lại. Thân hình cử mãng trong hắc quang bị ngưng chế một chút, nhất cử nhất động cũng phản phất phải mang theo ngàn cân khí lực trên người. Mà hắc sắc Sơn Phong thì nhân cơ hội này rơi thẳng xuống. Ba cái đầu của cử mãng cảm giác được chuyện không ổn nên đầu tiên là miễn cứng ngẩn lên. Hướng lên không Trung cuồng phun ra vài khối quang đạn muốn ngăn cản cử phong hạ xuống. Nhưng số quang đạn này một khi tiến vào trong màn hắc sắc Hà quang mà chưa kịp chạm tới Sơn Phong. Ngay trên đường đi đã tự động phân giải hội tán Cử mãng thấy vậy Vẫn không cam lòng thúc thủ đời chết Nó dùng hết khí lực toàn thân hướng trên mặt đất Dùng cái đuôi to lớn đập mạnh một cái Cả thân hình cự đại bay vọt ra khỏi ánh hà quang Nhưng lúc này bạch sắc hỏa diễm bốn phía chợt hóa Thành mười mấy luồng hỏa liên cử đại Đem thân hình cử mãng cuốn lấy Khiến cho nó mới bay ra được hơn 10 trượng Thì đã rơi xuống trên mặt đất Sơn Phong rốt cuộc đang nện xuống. Ở chỗ Sơn Phong đánh xuống đã phát ra một luồng hắc mang, làm cho mọi người nhất thời không cách nào nhìn thẳng vào được. Ba cái đầu rắn đều kêu lên bi thảm rồi nhanh chóng bị âm thanh ầm ầm, lấn áp. Nam lũng hầu mặt lộ vẻ vui mừng còn lão giả họ lỗ thì thở vào một hơi. Chỉ có hàn lập thì sau khi quan sát một chút, lông mày khẽ nhăn lại. Hắc mang dần dần tan đi lộ tình hình bên trong. Chỉ thấy hắc phong hạ xuống ba cái đầu rắn cũng không có lập tức bị đập nát. Còn có một cái đầu lộ ra phía ngoài cử phong đang liều mạng giấy rùa đung đưa qua lại trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. cự mãng này sức sống mãnh liệt thực sự khiến cho người ta phải ca thán. Lỗ về anh hử một tiếng, tay dương lên bắn ra một đảo bạch sắc quang tuyến lên trên trên đầu rắn. Cách đầu của cử mãng một khi không có thanh sắc hà quang hộ thể dễ dàng bị chém rơi xuống. Xà huyết từ thân hình phun ra mấy trượng, không lâu sau đã không còn nhúc nhích. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Bất quá có chút ngoài ý muốn. Tam thủ ô xà này tựa hồ không được lợi hại như trong lời đồn. Lão giả họ lỗ thần sắc buông lòng thì thảo nói. Đây có thể không phải là ô xà chính thức. Không nên quên tam thủ ô xà chính thức trừ thân dài. Có ba đầu ra thì khi sinh ra đã có một đôi cánh bằng thịt mở ngoạc. Nhục xí đóng ngoạn. Nghe nói ba cái đầu này có thể đồng thời thi triển ra đại thần thông bất đồng thuộc tính. cự mãng này một điểm cũng không giống. Nếu không, chúng ta làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như thế? Nam Lũng Hầu cũng lắc đầu trong mắt chợt hiện vẻ nghi hoặc Có lẽ cử mãng này là do loại xà thú khác biến dị mà thành. Cũng không phải là có có ba đầu thì nhất định phải là tam thủ ô xà. Chúng ta cũng không cần biết rõ ràng lai lịch của nó. Tốt hơn hết là nhanh chóng tiến vào thông đảo thôi. Hàn lập thản nhiên nói. Sau đó nhìn cử phong khẽ điểm một cái. Sơn phong nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đảo hắc mang bay vào trong tay áo, không còn thấy bóng dáng Tại chỗ cử mãng chỉ còn lộ ra đống thịt vụn. Nam lũng hầu cũng vung tay. Một đảo kim quang cùng một đoàn lục quang từ trong sát sắn bóng nhiên hiện lên. Sau khi kêu vù vù một tiếng thì trước sau bay vụt lên rồi quay về. Đúng là khẩu kim sắc phi kiếm cùng chiếc nhẫn màu xanh biếc nọ. Phi kiếm trực tiếp nhập vào trong cơ thể mà chiếc nhẫn sau khi khôi phục nguyên hình thì một lần nữa đeo vào ngón tay lỗ vệ anh. Lỗ vệ anh nhìn sang phía xác rắn hơi trầm ngâm một chút rồi thân hình chớp động một cách đã đến bên cạnh. Hán tiện tay hướng phía đầu cử mãng hư không đánh ra một chảo, một viên thanh sắc nổi đan to cỡ ngón cái hiện ra trên tay. Lão giả lộ ra một tia vui mừng. Sau khi xem hai cái đầu khác một chút thì đồng dạng mỗi đầu cũng lấy ra một quả nổi đan khác. Lúc này sau khi đem khôi lỗi thú còn lại thu hồi, hàn lập cùng nam lũng hầu cũng bay lại. Lão giả không nói gì cầm nổi đan trong tay hướng về mỗi người ném tới một viên. Hàn lập một tay tiếp nhận vật ấy, sau khi xem qua một cái thì bất đồng thanh sắc thu lấy. Nam lũng hầu tự nhiên cũng không có khách khí thu nhận. hắn tiện tay thả ra một viên hỏa cầu đem thân hình cử mãng hóa thành cho bụi. Lão giả họ lỗ mới mở miệng nói. Nếu là chúng ta một mình đụng độ với con thú này thì sợ rằng cũng rất là khó giải quyết. Nhưng ba người liên thủ mà nói thì diệt sát loại cổ thú này không tính là khó khăn. Nếu họa thiểm thú nó cũng dễ đối phó như thế thì chuyến đi này dễ dàng hơn nhiều. Hy vọng là như thế. Bất quá hơn phân nửa là họa thiểm thú nọ sẽ khó giải quyết hơn một chút. Dù sao thương khôn thượng nhân năm đó cũng bị đại thương nguyên khí mà đào tẩu thì yêu thú đó khẳng định là không đơn giản. Nam lũng hầu thở dài một hơi. Cười khổ nói. Lão giả họ lỗ nghe vậy tự đánh giá một chút rồi cũng không nói gì mà gật đầu. Lúc này, Hàn Lập hóa thành một đảo thanh quang đem tất cả trận kỳ bày bốn phía thu hồi lại sau đó bay vụt quay về nói. Đi thôi. Hỏa thiềm thú kia rốt cuộc lợi hại như thế nào không lâu chúng ta sẽ thấy. Hàn Lập trầm giọng nói sau đó dẫn đầu bước đi. Nam lũng hầu cùng lão giả liếc mắt nhìn nhau một cái cũng lập tức theo sát sau. Dù sao dưới bắc cực nguyên quang toàn bộ cần nhờ vào lưỡng nghi hoàn của Hàn Lập thì mới có thể qua được. Cử mãng một khi bị diệt thì xương mù kia tất nhiên không tính là gì, phía trước hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Phía xa hơn trăm trượng trước mắt vẫn là bầu trời minh mông đỏ như máu chính là ánh sáng do cấm chế phát ra. Không cách nào thấy rõ ràng cái gì. Ba người hàn lập phi hành trên khoảng không cao khoảng 5-6 trượng, chậm rãi đi về phía trước. Sau khi bay được khoảng 20 dặm thì mới thấy cảnh sắc trước mặt biến đổi xuất hiện một thạch bích cao lớn màu vàng nhạt. Thạch bích lộ ra một cây sơn đồng tối đen rộng khoảng 7-8 trường. Là nơi này. Xuyên qua sơn đồng này là vào nội cốc. Nhưng ở trong đồng thì có bắc cực nguyên quang tồn tại trong quãng đường dài hơn 10 dặm. Hàn đảo hữu. Tất cả đều trông chờ vào lưỡng nghi hoàn của đảo hữu. Nam lũng hầu thở ra một hơi rồi xoay mặt nhìn hàn lập nói Nếu biết trong sơn đồng có bắc cực nguyên quang thì không thể từ phương khác thông qua thạch bích được sao Chẳng lẽ không thể không đi qua sơn đồng này Lỗ về anh sờ sờ cầm ánh sáng trong mắt khẽ lói lên nói Phương pháp này căn bản là không thể thực hiện được Lỗ huyên các ngươi có thể dùng bảo vật công kích thạch bích này thì sẽ biết nguyên do trong đó Nam lũng hầu lắc đầu bình tĩnh nói. Ô, để cho ta thử một chút. Hiển nhiên lão giả chưa từ bỏ ý định tay áo vung lên bắn ra một đảo bạch sắc quang luyện hung hăng chạm trên thạch bích. Hàn lập lần này thấy rõ ràng. Quang luyện này là một cách đoạn nhận kỳ lạ. Phản phất là phi đao pháp bảo hiếm thấy nào đó.